các bạn đang nghe tại audio.net Trên tấm bia mộ ấy không ai khác, chính là hình ảnh của ông Giang. Đúng là ông Giang. Mộ chỉ kịp rít lên một tiếng rồi kinh hãi đưa ánh mắt tiếp theo nằm bên cạnh ngôi mộ là con pul. Điều kinh khủng là con pul ấy bây giờ nó không như thường ngày thường nữa. Con pul đôi mắt đỏ quành quạch. Cái lớp lông đen xỉ xì hiện lên những vết máu bê bết hàm răng của con pun đang nhe ra lởm tròn gầm gừ nhìn mụ trông nó vô cùng đáng sợ làm cho mụ thu hoảng hồn mụ ba chân bốn càng chạy phắt ra bên ngoài miệng gào thét ghê rợn Mẹ tiền sư nữa chứ Ôi dồi ôi Ôi dồi ôi Chết mất thôi Về đến nhà Nhìn thấy người vợ bẩn thỉu hôi thối Lão Thịnh hỏi Làm cái gì thế Sao trông cứ như là cái con ngã xuống hô phần thế Anh im đi Chứ tại anh tội mới ra cái nông đôi này đây Ờ Thế con mụ này bị điên à Hả? Đổ thừa cái gì Người ta sốt dình dịch cả đêm hôm qua mới tỉnh Không thấy vỡ còn đang nằm trả dậy được đây này Thì tại ông ấy Ông cứ đi bắt trộm chó chẳng thành Hôm nay tôi ra chợ tôi thấy con chó Tôi muốn đuổi phan cho nó hòn gạch Chẳng ngờ Chạy sang bên nhà ông Giang. Ôi trời ơi vào đến trong nhà loanh quanh một hồi mới biết Là ông chết rồi Mộ thu vừa kể vừa run rẩy nghe mụ nói vậy gã thịnh có gượng dậy tập ta tập tỉnh khó nhọc cái gì là, lão già chết rồi à nhưng nhưng mà rõ ràng là là đêm qua đêm đêm đó anh anh em ta còn thấy rõ ràng là lão còn đang đứng ở hình ngoài hiên quát con chó cơ mà tao nói thật đó lúc ấy lão già không xuất hiện đó, thì có khi là con chó nó cắn chết mẹ, tao sống dưới mồ rồi Thịnh đưa tay lên chán lau vội đi những giọt mồ hôi đang tố ra. mẫu thu kéo cửa mà càm nhảm. Số tôi nó khổ thế chứ. Đã lấy về cái thằng chồng trả ra gì rồi. lại có suốt ngày chốt lấy buồn, buồn bực. Anh đúng là cái đồ khốn kiếp mà. Anh chết bẻ để cho rảnh nợ. À, à, à cô giỏi. Thế hôm nay cô lại còn rửa chồng nữa ơ Ờ, thế chứ tao chết để mày đi rước chai về cái nhà này đi Phong. Mẫu thu đang sợ.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 Đi theo người ta một chuyến nên đi lấy lời khai ở đây bây giờ đông người sợ cái chó gì còn có cảnh sát để đây cơ mà cảnh sát nó có sống có gì là bắn chết mạng đi đi mãi trần trừ mụ thu mới dám đi theo các anh công an tới nơi bấy giờ thấy người ta vây kín quanh nhà đứng chen chúc mụ thu dùng mình quái lạ nhỉ sao hồi nãy mình vào lại chẳng có ai